Bạn đang nghe chuyện ngang qua thế giới của em Tác giả trương Gia Giai Chuyện được phát trên audio VV Người đọc VV chương 21 Tranh cãi Đôi khi chúng ta không thể kiềm chế Bạn đã xóa tên người bạn từng yêu sâu đậm trong nhật ký Bạn bị xóa khỏi tên khỏi cuốn nhật ký của người bạn từng yêu sâu đậm Bạn bị xóa tên khỏi rất nhiều cuốn nhật ký Bạn nhiều lần nhớ về cái tên mà bạn đã xóa đi trong nhật ký của mình. Giữa bàn đêm thẳm sâu như mực, nhiều người đang khao khát một trận mưa rào suối xả chút vào lòng mình, để vằm nát những kẻ cứ ở lì trong đó không chịu biến đi. Tuổi trẻ kỳ diệu Trong bầu không khí im ắng của mấy chục người thân, họ hàng đến dự đám cưới. Chú rể tiểu sơn béo tròn, đen nhẹm, Xuất sáng nắm tay cô dâu một mắt của mình Phấn khởi đưa vào buồng tân hôn Mặt trời đã xuống núi Nơi đây không còn đèn đường Người nhà dòng dây điện ra ngoài Mắc mười mấy cái bóng đèn Ánh đèn hiu hắt Vàng vọt lan trong không gian Tiểu học là giai đoạn khởi nguồn Của công cuộc kết bè kết phái Bạn luôn muốn chiếm bằng được mọi thứ Ví như chơi bóng bàn chẳng hạn Khi tiếng chuồng báo hết giờ vừa điểm cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, đứa nào nhanh chân hơn sẽ chiếm được bàn bóng trước. Đứa nào đến sau muốn chơi phải nghe lời đứa đến đầu tiên. Nó có quyền chọn người chơi và có quyền cho đứa khác đứng vào vòng trong chờ đến lượt. Lúc đầu, cứ đứa nào nhỏ con chạy nhanh là thắng, đứa đó sẽ là bá chủ của bàn chơi bóng bàn và mọi giờ ra chơi. Nhưng Tiểu Sơn chuyển đến học ở trường tôi, thì luật lệ giang hồ ấy đã bị phá bỏ. Bởi vì dù ai nhanh chân chín đến chiếm chỗ trước, thì sau cùng vẫn phải nhường quyền kiểm soát cho nó. Lớn lên tôi mới biết, cái đó gọi là uy. Khi ấy, thầy cô đặc biệt dành cho tôi là kẻ đi đại tiện cũng phải tránh xa ba bước. Có thể thấy tôi là kẻ không mảy may có được cái thứ gọi là uy ấy. Ngay cả sự hòa đồng tôi cũng không có. Tôi ngồi ở hàng đầu, nên thi thoảng cũng chiếm được bàn bóng. Nhưng từ khi Tiểu Sơn xuất hiện, tôi bị cắt đứt mọi cơ hội chơi bóng bàn. Vậy là tôi chỉ có hai lựa chọn. Một là tuyên thệ trung thành với Tiểu Sơn, tình nguyện làm trâu ngựa cho nó. Hai là tôi phải lập bang phái riêng đối đầu với nó. Tôi đã vắt óc suy nghĩ rất lâu về điều này. Thực ra tôi cũng có nhiều lợi thế lắm chứ. Lớp trưởng Mã Lợi là bạn nữ xinh đẹp, học giỏi nhất lớp, quyền uy chỉ xếp sau tiểu sơn. Không biết vì sao càng ngày bạn ấy càng tỏ ra thân thiện, niềm nở với tôi. Lúc đầu thì cho tôi cái bánh quy, khi thì cho tôi hột ô mai. Và còn nữa, tôi là người duy nhất đọc truyện tranh trong giờ ngủ trưa mà không bị bạn ấy ghi vào sổ. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng hai cái đuôi xàm của bạn ấy. Bạn ấy ngồi ở hàng trước tôi, hai đuôi xàm chốc chốc lại ngoe ngoẩy, khiến tôi ngứa mắt, chỉ muốn cho chúng một mồi lửa. Ngày lại ngày, tôi vẫn chỉ chen được vào vòng ngoài giờ, ngoài chờ đến lượt chơi bóng bàn. Tôi tức muốn ói máu. Nỗi oán hận khiến đầu óc tôi muốn vỡ tung, vì thế tôi đã đưa ra một quyết định. Nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người Tôi giới thiệu mã lợi Kết bạn với Tiểu Sơn Tôi bảo cậu ta Bạn mã lợi rất dễ thương Chỉ bằng hai bạn kết bạn đi Tiểu Sơn vui hết biết Hành động hạ lưu của tôi Đã đổi được tình hữu nghị Vô cùng vững chắc của Tiểu Sơn Nhưng đồng thời Tôi bị tước đi cái quyền Là người duy nhất được đọc truyện tranh Trong giờ ngủ trưa Mà không bị ghi vào sổ Tiểu Sơn tuyên bố Từ nay tôi là phó bang chủ Nắm giữ quyền hành ngang với nó Tức là đủ tư cách Chọn người chơi bóng bàn Những năm tháng tiểu học sau đó Chúng tôi đã cùng trung hưởng Vinh quang sán lạn Và sự cung phụng của các bạn học khác Tất nhiên Những gì tôi có được Nhiều hơn gấp bội so với mấy cái bánh quy Mấy hột ô mai mã lợi cho tôi Đến năm đầu cấp 2, tôi dành toàn bộ thời gian cho bóng đá. Nhà tiểu sơn mở hàng cơm, cậu ta không đi học tiếp, ở nhà phụ việc và trở thành một thằng du đãng chính hiệu. Cậu ta hẹn tôi đi chọc Bia. Cả thị trấn chỉ có duy nhất một hàng Bia, hàng đó cũng chỉ có duy nhất một bàn. Tôi mặc quần áo thể thao, cậu ta mặc quần áo giả da. Hai chúng tôi đến quán Bia thì thấy mấy học sinh cấp 2 đang chơi rất vui vẻ. Tiểu Sơn tháo găng tay, ngậm một điếu thuốc, chậm chậm đi đến trước mặt mấy học sinh cấp hai kia, lạnh lùng nói. Nhường đi. Một thằng trong số đó liếc xéo cậu ta, rồi cũng bỏ thuốc ra châm. Tiểu Sơn đập đập chiếc găng tay vào lòng bàn tay, rồi thình lình vung lên, đập bộp một cái vào má thằng kia. Thằng kia lập tức chảy máu mũi. Những thằng còn lại điên tiết, cầm que chọc bia nhất tề xông lên. Tiểu Sơn quát. Cấm động đậy. Cậu ta cười áo khoác để lộ đôi tay trần và hình xăm núi lửa trước ngực. Thời kỳ đó ở nông thôn làm gì có kẻ nào dám xăm chỗ. Đám kia trố mắt nhìn rồi lẩm bẩm. Anh là Tiểu Sơn. Tiểu Sơn mặc áo vào, nhổ đầu thuốc phụt một cái, lập tức có thằng chạy đến tiếp thuốc cùng kính phục dịch. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cảnh tượng uy phong lẫm liệt như vậy Kể từ đó giấc mơ trở thành đàn anh của đám lau trao trốn thôn quê Cứ trở đi trở lại trong đầu tôi suốt thời thơ ấu Về sau, chúng tôi thường xuyên đi chọc bia với nhau Có lần đang đánh dở ván thì thằng đệ của Tiểu Sơn ở đâu hồng hộp chạy vào hô hoán Anh Tiểu Sơn ơi, đội ba và đội sau đánh nhau to rồi Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, các thôn làng vẫn chia thành các đội sản xuất. Đám đông có đến hơn trăm người, người nào người nấy tay lăm lăm cuốc sẻng, sao gậy, đứng xếp hàng trước vạch danh giới giữa hai thôn, chửi bới, inh ỏi. Tôi lập tức nhận ra mã lợi máu me đầy đầu trong đám ở đông ấy. Sau đó tiểu sơn thét lên một tiếng, xông ra trận liền. Sau trận ẩu đả đáng sợ ấy Nhầm tính kỹ Tôi chỉ gặp lại Tiểu Sơn tổng cộng có ba lần Ngày Quốc Khánh năm kia Tôi về quê Lúc đi ngang qua một tiệm cơm ven đường quốc lộ Tôi nhấc máy Tôi nhắc thấy một người đàn ông trung niên Cười thật tươi ôm đứa bé trong lòng Tôi ngập ngừng họ gọi Tiểu Sơn Cậu ta cười khách kháo Khách sáo hỏi Về bao giờ thế Tôi ở lại ăn cơm với cậu ta Đồ ăn cũng bình thường Chỉ có rượu là uống rất nhiều Cậu ta biêng biêng kể lại Cậu biết không Tôi đã ngồi tù 4 năm Nhưng ông trời đối với tôi không bạc Tôi quay lại nhìn mã lợi đang ôm đứa bé trong lòng Mắt trái của cô ấy không chút ánh sáng Mắt phải của cô ấy nhìn xuống đứa bé Ngập tràn tình yêu và sự dịu dàng Hơn 10 năm trước cô ấy đã phải đeo mắt giả bên trái tôi cứ nghĩ mãi về điều này vì sao tiểu sơn ở lì cái thị trấn bé nhỏ lạc hậu ấy cái nơi nghèo đói thiếu văn hóa ấy không chịu đi đâu phải rồi cậu ta ở lại để bảo vệ người phụ nữ một mắt của mình còn những kẻ khác thì sao những người bạn bỏ quê tha hương xứ người đến nay có người đã ly hôn mấy lần có người vẫn điên điên dại dại rốt cuộc thì ai mới là người có trách nhiệm hơn với thế giới này. Hãy trở lại với thời cấp 2 của tôi, với hiện trường vụ ẩu đả kịch liệt năm đó. Trong tiếng quát tháo inh ỏi của ông trưởng thôn, tôi nghe ra hai tiếng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là cưỡng dâm Hồi ấy tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hai từ này. Nghe những người xung quanh bàn tán, là một tên lưu manh ở đội 6 đã cưỡng bức một cô gái ở đội 3. Vì thế hai đội mới định thanh toán món nợ này. Nhưng sự xuất hiện của cậu học sinh cấp 2 Tiểu Sơn đã làm thay đổi cục diện. Tiểu Sơn khi ấy mới 15 tuổi, chiều cao 1m77, cân nặng 40 cân, cực kỳ nóng tính. Tiểu Sơn là đứa cực kỳ nóng tính, cậu ta chỉ hòa nhã với một mình tôi. Cho đến tận năm cuối bậc tiểu học, tôi vẫn sống trong nỗi ân hận sâu sắc đối với Tiểu Sơn. nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày khai trường cũng là nhân dịp mừng quốc khánh dưới sự dẫn dắt của các thầy cô chúng tôi tập kịch lương sơn bá chúc anh đài tuy vừa cao lớn vừa béo tốt nhưng vì là bang chủ tiểu sơn nhiễm nhiên được đóng vai chính lương sơn bá tôi là phó bang chủ nên vinh hạnh nhận vài mã văn tài chủ yếu là làm nền cho hình tượng của bang chủ mã lệ đóng chúc anh đài Lúc tập kịch, mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Nhưng đến khi vào diễn chính thức, với sự hiện diện của thầy hiệu trường, các giáo viên trong trường và học sinh toàn trường, thì vừa diễn đã tàn tành. Lường Sơn Bá viếng thăm gia đình Trúc Anh Đài, gặp lúc Mã Văn Tài đến xin cưới hỏi. Lường Sơn Bá thấy tình hình không ổn, cũng đòi xin cưới. Hai bên cùng quỳ xuống trước mặt Trúc Anh Đài, tay cầm văn thư, chân đá nhau chăn trát Khán giả cười như nắc nẻ. Chúc anh đài chọn văn thư của Mã Văn Tài. Khán giả im phòng phắc. Giáo viên phụ trách cúng quýt đứng lên, hoa chân múa tay. Nhâm dôi, nhâm dôi. Thế là khán giả ở dưới lại cười ồ lên. Chúc anh đài rơm rớm nước mắt, kiên quyết chọn văn thư của Mã Văn Tài, nắm chặt không chịu buông. Và thà chết không chịu nhận văn thư của Lương Sơn Bá. Thỉnh thoảng đi chọc bia Tôi và Tiểu Sơn lại nhắc đến chuyện này. Cậu ta khoác vai tôi, cười thoải mái. Anh em với nhau cả, chuyện đã qua thì cho qua luôn. Và lại hồi đó cả ba chúng ta đều bị đuổi khỏi sân khấu. Cả ba đều xấu hổ mà. Theo những gì tôi biết thì sau lễ, sau khi tốt nghiệp tiểu học, Tiểu Sơn và Mã Lợi không hề qua lại với nhau. Mãi đến trận ẩu đả của đội ba và đội sáu năm ấy, khi những người nông dân hàng máu xông vào nhau, Thì hậu quả là có hai người bị trọng thương. Mã lợi là một trong số đó. Cô ấy bị đâm bụng, cô ấy bị đâm mù mắt trái. Một kẻ khác có tên chó điên, nức tiếng của đội ba. Gã đó từ nhỏ đã có vấn đề về thần kinh, không ai dám động vào gã. Gã nhìn hơn bọn tôi bốn, năm tuổi, không thèm đi học. Ai không may làm đổ bờ tường chắt bùn nhà gã, hoặc dẫn nát hoa màu nhà gã. Thì gã sẽ xách dao phay Xông đến nhà người đó rượt đuổi đâm chém họ suốt một tuần liền Chó điên đâm mù mắt mã lợi Vì thế tiểu sơn mới tháo xích xe máy Đập túi bụi vào người gã Cứ nhằm đầu gã mà nện Chó điên không chết Và tôi cũng không rõ gã nằm viện mất bao lâu Vì năm lớp 7 tôi phải chuyển trường Tôi chuyển đến một nơi còn quê mùa Lạc hậu hơn cả quê tôi Nơi đó thậm chí không đủ tiêu chuẩn Để lên cấp thị trấn Vẫn gọi là xã Kim Lạc Chỉ vì nghe nói ở đó Tỷ lệ học sinh đỗ vào cấp 3 rất cao Nên mẹ tận dụng mọi mối quan hệ Chuyển tôi đến đó học Xã hội đen ở xã này Không phát triển cho lắm Như vậy bầu không khí học tập Trong trường rất sôi nổi Chỉ có một chiếc xe cả tàng của tôi Cũng đã trở thành tâm điểm của toàn trường Ngồi hàng ghế sau tôi Là hai bạn nữ Các bạn được gia đình đóng tiền ăn cố định cho nhà ăn của trường nên suất ăn của các bạn phong phú hơn những người khác. Bữa trưa mà có cả món măng tây xào thịt. Họ mời tôi nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ nếu nhận ân huệ của phụ nữ bạn sẽ phải trả giá rất thê thảm. Quan điểm này của tôi vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ. Người ta đối với bạn một bạn phải tốt với người ta mười hoặc hơn. Nếu không Về sau, bạn sẽ phải sống trong nỗi cắn rứt suốt đời Bạn nữ vừa nhận lấy suất ăn của mình Thì một tên con trai lớp trên ở đâu chen vào rằng lấy đồ ăn của bạn nữ Tôi còn nhớ như in đó là bắt thịt nấu khoai sọ Bạn gái nhẹ nhàng bảo Trả lại cho tôi Tên kia bốc một miếng bỏ vào miệng cười khiêu khích Không trả Bạn nữ rơm rớm nước mắt Mím môi trực khóc Thời đạo đại nào rồi mà còn cãi nhau vì miếng ăn thế này. Tôi bước tới, nhưng tôi không ai phòng lẫm liệt như Tiểu Sơn. Tôi không có găng tay để tháo. Tôi chỉ đơn giản là úp cả đĩa cơm vào mặt tên kia và giành lại bát thịt nấu khoai cho bạn nữ. Tên kia túm cổ áo tôi. Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu. Tôi rút cái bút máy gài ở túi áo ngực, dùng miệng mở nắp rồi dí sát vào ít hầu tên kia. Hắn tái mặt, xoay người bỏ chạy. Bài kiểm tra giữa học kỳ môn tiếng Anh vì không nhớ hết 26 chữ cái tôi ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy trắng. Bàn dưới ném một mẩu giấy cho tôi là đáp án của bài trắc nghiệm. Phút giây này đã mở màn cho chuỗi lịch sử coi cóp hào hùng trong đời học sinh của tôi. Nhưng đó là một khởi đầu không mấy tốt đẹp. Vì tôi vừa chết được một nửa thì cô giám thị chạy vào chia tay ra yêu cầu tôi giao nộp tờ giấy. Tôi liếc cô giám thị một cái Chậm chậm bỏ tờ giấy vào miệng Già sức nuốt Cô giám thị đò mặt tía tai Tay run run Chỏ mặt tôi tuyên bố Cho em không điểm Tôi sẽ báo cáo lên hiệu trưởng Em cứ chờ mà học lại lớp 6 đi Bạn nữ bàn dưới run run đứng lên Lý nhí thưa Thưa cô Bạn ấy không ra lận Đó là thư tình em viết cho bạn ấy Tôi đã trải qua nhiều lần xúc động nghẹn ngào Và đây là một trong số đó. Tiếc rằng tôi đã quên bạn gái đó bởi vì chỉ vài ngày sau tôi lại phải chuyển trường. Tôi chuyển đến trường cấp 2 mà mẹ tôi làm hiệu trường. Tôi ngồi cùng bàn với Trương Bình. Tôi đã mất nửa học kỳ để học cấp tốc chương trình của hai năm trước đó. Sau đó tôi lại phải gồng mình để đuổi theo các bạn cùng lớp. Vậy mà cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất của thành phố. Trường cấp 3 cách nhà 20 số Tôi phải ở nhà nhờ nhà gì. Trong thời gian đó, tôi đã lén xin nghỉ học, đạp xe về quê để dự một đám cưới khó quên nhất trong đời. Đó là đám cưới của Tiểu Sơn và Mã Lợi. Ở nông thôn, nhà nào có đám cưới đều sang hàng xóm mượn bàn ghế bắt đũa cốc chén. Rồi họ săn phẳng một bảnh ruộng đã thu hoạch hoa màu, mời một vài người nấu bếp, nấu đủ các món trên đời. Bà con tròm xóm, họ hàng thân thích. Ai đến dự là vào thẳng mâm cỗ. Đội nhạc sẽ khùa chiềng gõ trống thổi kèn rất vui. Có lẽ gia đình Tiểu Sơn đã phải bỏ ra khoản tích cóp không nhỏ vì tôi thấy họ sàn phẳng cả một thửa ruộng rất rộng, bay bốn chục mâm cỗ, nhưng khách khứa thì thừa thớt, chỉ ngồi đủ chục mâm. Hàng dãy dài những đĩa thức ăn xếp lên chờ khách, nhưng không thấy khách đâu. Bà cô của Tiểu Sơn gạt lệ nói với tôi, Nó đánh thằng chó điên thành tàn phế nên phải bỏ trốn. Hơn ba năm, không ai trong gia đình có tin tức gì của nó. Sau đó nghe nói chỉ viết thư cho một mình Mã Lợi. Thế là họ hàng mới thuyết phục Mã Lợi viết thư, khuyên nó về làng đầu thú. Mã Lợi đã viết thư, Tiểu Sơn đã về làng và ra đầu thú. Sau đám cưới này, hai ngày, cậu ta sẽ ra đầu thú. Cậu ta là hung thủ, là tội phạm. những người nông dân trần chất họ nhát gan và suy nghĩ đơn giản họ không muốn dính líu đến tội phạm vì họ sợ đen đuổi đám cưới này trong mắt họ là một điều gì đó thật tệ hại thật ô uế trong bầu không khí im lắng im ắng của mấy chục người thân họ hàng đến dự đám cưới chú rể tiểu sơn béo tròn đen nhèm vận bộ âu phục cũ kỹ gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi đốt bánh pháo cô dâu đã tới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 người ta xì xào bàn tán những bàn xung quanh tôi gạt nước mắt xách hai chai rượu vào buồng tân hôn đưa một chai cho tiểu sơn chúng tôi chạm chai uống cạn tiểu sơn nhìn tôi cười tôi không lý giải nổi nụ cười của cậu ta hàm chứa những cảm xúc gì mệt nhoài hân hoan đau buồn phẫn nộ và có cả sự mãn nguyện bình dị một sự giải thoát nhẹ nhàng tôi chỉ có thể đập vỡ chai rượu Cưỡi xe đạp, vượt qua 20 số để về lại trường học. Con gái Tiểu Sơn tên là Tiểu Lợi. Năm kia, khi tôi đi ăn cơm ở quán cơm nhà cậu ấy, con bé được 2 tuổi. Tiểu Sơn ngồi tù năm 1997. Ra tù. Ra tù năm 2001. Nhà cậu ta đã bán, đã phải bán quán cơm để bồi thường cho gia đình chó điên. Tiểu Sơn ra tù, chứng kiến cảnh nhà kiệt quệ. Không có bất cứ nguồn thu nào Phải đem cho thuê ba gian nhà Bố mẹ cậu ta và Mã Lợi chen chúc trong một gian nhỏ Cậu ta uống rượu suốt mấy ngày liền Sau đó đòi ly hôn với Mã Lợi Rồi cậu ta vay mượn được ít tiền Để lại cho cha mẹ Còn mình thì bắt đầu bắt Tàu hỏa Đi Thiên Tân kiếm việc Trên đường đi cậu ta rẽ qua Nam Kinh Tôi mời cậu ta một bữa cơm Tiểu Sơn mặc áo cộc tay Phanh ngực để lộ hình xăm núi lửa, Cậu ta tu rượu ừng ực Hai chúng tôi chuyện phiếm với nhau Tôi hỏi Cậu định làm gì ở Thiên Tân Cậu ta đáp Vận chuyển hàng hóa Cố gắng kiếm tiền về chuộc lại quán cơm Còn mã lợi thì sao Tôi nợ cô ấy Bây giờ không trả được Nhưng bất kể ngày sau cô ấy lấy ai Tôi cũng sẽ đem về cho cô ấy một khoản đàn ông đàn an không nên để nợ người khác càng không nên nợ phụ nữ tôi đã nợ mấy người phụ nữ nên không đủ tư cách xen vào đánh tu ừng ực cạn nửa chai rượu cậu ta đập vỡ chai rượu trống không khoác cái túi nát bươm lên vai nói không cần tiễn rồi đi mất chín năm sau đó chúng tôi không gặp lại nhau bởi vì nhà tôi đã chuyển lên thành phố Tôi ít có cơ hội về quê. Mãi đến dịp Quốc Khánh vừa rồi, tôi mới về thăm họ hàng. Tình cờ ngang qua quán cơm ngày nào, tôi nhận ra nó đã thuộc về Tiểu Sơn. Gặp lại cậu ta tôi mới biết, má lợi không lấy ai khác. Đến năm 2007, họ cưới nhau lần hai. Năm 2010, bé Tiểu Lợi được hai tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, mờ mịt trong cuộc đời họ. Tôi là cái tên trong quyển sổ ghi những kẻ không chịu ngủ trưa của bạn lớp trường hồi tiểu học. Tôi là tờ giấy ghi đáp án tôi đã nuốt vào bụng khi bị cô giám thị phát hiện. Tôi là kẻ đạp xe vượt 20 số từ trường về quê dự đám cưới của người bạn cấp 1. Lương Sơn Bá không hề quỳ xuống. Cậu ta đã bỏ chúc Anh Đài. Nhưng chúc Anh Đài không đi đâu cả. Cô ấy vẫn ở nơi cũ, ngóng đợi Lương Sơn Bá mỏi mòn. Chờ đợi cho đến khi cậu ta quay lại. Tôi có cái may mắn được tham dự một trong đám hai, trong hai đám cưới của họ. Đó là đám cưới trong bầu không khí im ắng của mấy chục người thân, họ hàng. Chú rể tiêu sơn béo tròn, đen nhẹm, xuất sắng nắm tay cô dâu một mắt của mình, phấn khởi đưa vào buồng tân hôn. Mặt trời đã xuống núi, nơi đây không có đèn đường, người nhà dòng dây điện ra ngoài, mắc mười mấy cái bóng. Ánh đèn hiu hắt, vàng vọt lan ra trong không khí. Lần thứ hai, nghe họ nói họ không tổ chức gì cả. Nhưng họ không cảm thấy hối tiếc. Về phần mã văn tài, anh ta không còn là nhân vật quan trọng trong câu chuyện đó nữa. Và còn rất nhiều những người bạn tuổi thiếu thời khác nữa của tôi. Họ giống như tròm sao trổi, quét qua cuộc đời tôi. Có người tối tăm mờ mịt, có người rực rỡ huy hoàng. Từ đây, họ sẽ lần lượt xuất hiện trong cuốn sách này bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai chuyện được phát trên audio vv người đọc vv chương 22 đôi khi chúng ta không thể kiềm chế tôi có cảm giác mình đang ở trên miệng núi lửa Mùi nham thạch nồng nặc trong khoang xe Tôi gọi hiện tượng này là Nằm nhì chi bốn biển Vạn dặm cũng như gần Nhiều người rất dễ nổi nóng Khi lái xe Cấp độ 1 gọi là nóng nảy Tức là vẫn kiểm soát được cảm xúc Không bị ngoại cảnh tác động Có thể lao bào vài tiếng Nhưng vẫn giữ tốc độ an toàn Nếu tình cờ gặp phải trường hợp phạm luật Thì mấy cào mày chỉ bậy một câu Tôi quen một cô gái, mắc chứng tức giận khi đi đường cấp độ nhẹ. Gặp tình huống không vừa ý trên đường, là cô ấy lập tức đổi làn, rồi làu bào. Ôi giời ơi, đồ chết băm! Tùy có bực bội, nhưng không đến mức máu sông lên não. Tôi gọi hiện tượng này là Nón lá biếc, áo tơi xanh, mưa phùn gió rét cũng làm thinh. Đây là những câu thơ trong bài Ngư Ca Tử của nhà thơ Trương Trí Hòa, thời đường Trung Quốc. Cấp độ thứ hai là nóng giận. Chỉ cần hơi không vừa ý là lập tức muốn vượt lên. Điều đáng nói là sự nóng nổi này, nổi nóng này sẽ hại cho chiếc xe của anh ta. Anh ta sẽ bấm còi nhằng xị, đập tràn chát lên vô lăng. Nghiêm trọng hơn thì kéo cửa kính quát ầm ĩ Khác với cấp độ nhẹ. Người nổi nóng ở cấp độ này Bắt đầu có dấu hiệu muốn trả thù Ví dụ Hắn tạc đầu xe tôi Đã thế tôi cũng sẽ tạc đầu xe hắn Tuy vậy Những câu chửi cũng chỉ quanh quẩn. Tổ trà nó Có biết lái xe không hả Muốn chết thì đi tìm xe khác mà tự vẫn Nhà có đám hay sao Mà đi kiểu ấy Bấm cái tiên sư nhà ông Ngu như heo Đan điền bắt đầu nóng lên, ngực đã hơi bùng cháy. Tôi gọi hiện tượng này là... Rừng tối gió giạt cỏ, tướng quân đêm bắn cung. Đây là những câu thơ trong bài thơ Tái hạ khúc kỷ 2 của nhà thơ Lư Luân thời đường Trung Quốc. Cấp độ thứ 3 là nổi giận. Tôi có anh bạn mà mỗi lần ngồi xe, cậu ta là một lần bị trà tấn. Có một bữa tôi ngồi bên ghế phụ. Vừa lên xe cậu ta đã không người miệng chửi Đồ ăn mày Đường hai vạch mà đòi chuyển làn Bò sang bên nọ lại bò sang bên kia Định dụ ông đây theo đuổi mày chắc Đồ lòng lang dạ sói Tôi ngẩng lên Phía trước không hề có chiếc xe nào cả Nhìn kỹ lại mới thấy Cách mua xe khoảng 200 mét Có một chiếc am tô đang đổi làn Đúng vậy Cách đó đúng 200 mét không sai Ở cấp độ này, mặc dù bản thân anh ta không bị ảnh hưởng, nhưng nộ khí bừng bừng sẽ khiến anh ta chút giận lên mọi đối tượng trong tầm mắt của anh ta. Tôi có cảm giác mình đang trên miệng núi lửa, mùi nhan thạch nồng nặc trong khoang xe. Tôi gọi hiện tượng này là nằm nhi trí bốn biển, vạn dặm cũng như gần. Những câu thơ trong bài Tạch Bạch Mã, vương bưu của nhà thơ tào trực thời Tam Quốc Trung Quốc. Cấp độ thứ tư là Phát Điên. Có lần tôi đi taxi, một chiếc một chiếc xe tư nhân tạt qua đầu xe taxi. Tài xế nổi giận lôi đình. Những câu chửi bậy thậm tệ lập tức bắn ra như súng liên thành với tần suất hàng trăm chữ trên phút. Chưa hết, anh ta còn tăng tốc đuổi theo chiếc xe kia. Dù đã cách mấy trăm mét, thực hiện động tác tạt đầu và còn không quên quay lại chửi. Thích tạt đầu à? Thích tạt đầu à? Về phòng khách nhà mày mà tạt. Tôi có người bạn lái xe từ Thượng Hải về Vô Tích đi trên cao tốc Thượng Hải Nam Kinh lúc gần đến chỗ chuyển hướng thì đèn pha của chiếc BMW Z4 của một người phụ nữ cứ nhấp nháy nhiều lần. Cậu ta nổi điên mới đuổi theo cô ta rồi bật đèn xin vượt nhấp nháy suốt đến tận Trấn Giang. Mãi đến khi cô kia giảm tốc độ nhường đường cho cậu ta thì cuộc giật đuổi mới kết thúc. Sau đó Cậu ta quay đầu cho xe chạy quay về vô tích. Tôi gọi hiện tượng này là Lòng thành ví hãy còn phi tướng, Chẳng để ngựa hồ vượt núi âm. Đây là những câu thơ trong bài Xuất tái kỳ một của nhà thơ Vương lương vương Sương Linh đời đường Trung Quốc. Trước kia tôi thuộc cấp độ 2. Năm 2005, Bắc Kinh có tuyết lớn. Tôi lái xe về Nam Kinh trên đường cao tốc. Mặc dù vẫn chủ đích lái làn trong, Nhưng vì muốn vượt một xe Xe tôi xoay 720 độ trên đường cao tốc Cũng may bữa đó Các xe phía sau đi với tốc độ khá chậm Khá chậm Nên mới không xảy ra tai nạn nghiêm trọng Vừa hoàn hồn Nên gặp phải vụ vi phạm Luật giao thông nào trên đường Tôi cũng im như thóc Ai muốn vượt tôi sẽ nhả ga Giảm tốc Ai muốn tạt đầu tôi sẽ nhường Cứ bật đèn xin vượt là tôi nhường Và tuyệt đối không bật đèn pha Khi không thực sự có nhu cầu Bởi vì người ngồi trên xe Xe chạy trên đường Chỉ cần chúng ta mất kiểm soát Thì tai nạn nghiêm trọng khôn lường sẽ xảy ra Chẳng có gì đáng phải nổi giận Mọi người đều bận rộn Đều đang rất gấp Nhưng tôi không muốn vì tranh thủ thời gian Vì ít thời gian Mà đánh đổi cả tính mạng. Mọi người nếu muốn lập chiến công Đùa thành tích Tôi thì không muốn đâm đầu vào chỗ chết Nói điều này không khoa trương chút nào. Cho dù suốt đời bạn không xảy ra bất cứ tai nạn nào, nhưng tức giận dễ gây tổn thọ và lại cũng chẳng được lợi ích gì. Hết chương 22, nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Ngang qua thế giới của em. Tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV. Chương 23: Tình yêu của 12 chòm sao. Ánh sáng rực rỡ của 12 ngôi sao chưa bao giờ thôi chiếu rọi lên vận mạng cuộc đời bạn. 12 ngôi sao cùng tỏa sáng lên bạn. Bạn nghĩ mình thuộc về một trong số chúng. Kỳ thực Trong suốt cuộc đời Bạn sẽ chầm chậm lăn qua vết dấu Của tất cả các ngôi sao Có thể rất đậm nét Cũng có thể rất nhạt nhòa Nhưng sẽ không thiếu vắng một ngôi sao nào Chòm sao song tử Mỹ Mỹ đi dự đám cưới Của một người bạn Đến nơi mới biết mình được xếp cuối Ngồi cùng bàn với nhóm bạn học cũ Trong số đó Có cả người yêu cũ của cô Rất nhanh chí Cô chuẩn bị sẵn kịch bản cần thiết để đối đáp với anh ta. Mỹ Mỹ tưởng tượng ra cảnh, người yêu cũ mỉm cười và nói với cô. Chào em. Sau đó, tiếng lòng cô lập tức chào lên. Chào gì mà chào? Làm gì mà phải nói to thế? Chó hoang đi hát dân ca à? Người gì mà như cái xe tải chở bùn ấy? Đi đến đâu mang theo su khí đến đấy? Tôi khinh. Sao ai lại để sao trổi quét qua đám cưới thế này? Bảo vệ đâu Mau kéo hắn ra ngoài chém đầu Ôi sao vợ anh không đến Cho dù cô ta có chết Cũng phải khiêng quan tài đến chứ Như thế mới thể hiện được thành ý Cô càng nghĩ Từ ngữ càng tuôn ra như suối Có người chào Chào em Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên Thì ra là người yêu cũ Cô thoáng sững sờ đáp lại Chào anh Sau đó không ai nói với ai câu nào chồng sao kim ngưu tuyết hoa đang làm giáo án mai cô có giờ dạy gia sư cô chăm chỉ nghiên cứu bài học trước giờ giảng vì cô nghĩ phải như thế mới xứng đáng được lòng xứng đáng với lòng tốt của người thuê cô bạn cùng phòng từ lâu từ đâu lao vào làm ra vẻ thần bí nói cậu biết không Anh chàng mà cậu mê ấy Chính anh ta Anh ta có bạn gái rồi Tuyết Hòa há hốc miệng Không nói được câu gì Bạn cùng phòng thở dài tiếc nuối Ai bảo cậu không mạnh dạn theo đuổi Giờ hết hy vọng rồi Bạn gái anh ta giàu lắm Nước mắt lã trã Tuyết Hòa ném tập giáo án sang bên cuống cuồng tìm di động Và không quên gào lên Giàu có thì có gì ghê gớm đâu bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại tìm thêm chục công việc làm thêm nữa rồi tôi sẽ giàu cho xem trâm sao xử nữ đã lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau nên phải mua vé xe đồng đồng cầm theo chứng minh nhân dân của bạn trai nhưng cô không đi mua vé mà chạy thẳng đến quầy dịch vụ của mạng điện thoại yêu cầu họ in danh sách các cuộc gọi gần đây trong di động của bạn trai cô ngồi trên ghế băng dài trên đường Trên tay là tờ giấy sao kê dài dằng dặc. Cô lấy bút đỏ khoanh tròn số điện thoại lặp đi lặp lại nhiều lần trong bản sao kê chi chít ấy. Người qua, người lại, không ai buồn để ý đến cô. Đông đông về nhà, bạn trai cô đang xem tivi. Cô chưa kịp ném tờ giấy sao kê vào mặt anh ta, đã nghe bạn trai nói. Chúng ta chia tay đi. Cánh tay đông đông giữ lại trong túi áo. Cô miết chặt tờ giấy sao kê các cuộc gọi trong di động của bạn trai Nước mắt trào ra như mưa Cô tha thiết Đừng mà Chầm sao thiên bình Mỗi sáng sớm Trình Đạt đã có cuộc cãi vã nảy lửa ở nhà Bạn gái cậu ta nước mắt lưng tròng Tay rơi cao khung ảnh hai người chụp chung gào lên Không thích súng chung nữa chứ gì Trình Đạt lạnh lùng bào Không dám ném à? Để tôi giúp Nói đoạn, cậu ta giật lấy khung ảnh Ném mạnh xuống đất Khung ảnh vỡ tàn tành Xem trộm di động của tôi à? Thế nào? Điều tra được gì chưa? Càng nói càng tức Cậu ta lôi ra từ chiếc kệ ở đầu giường Một tấm bưu thiếp sẽ làm đôi bào Đúng vậy Không trung động gì nữa Thích biến thì biến đi Bạn gái tấm tức không nói được câu gì, Trình Đạt đẩy cửa bỏ đi. Cả ngày hôm đó, cậu ta không sao tập trung làm việc được. Hết giờ là dù bạn bè đi nhậu, cậu ta than với bạn rằng Mình đã chọn nhầm bạn gái, vớ phải đồ đê tiện. Bạn bè cạn ly với cậu ta và khuyên giải Không sao không sao, ngày mai sẽ tốt đẹp cả thôi. Chút giận xong, Trình Đạt bỗng thấy lòng trùng xuống vì thương bạn gái. Bởi vì trong đầu cậu ta hiện lên hình ảnh Cô ấy nằm bò trên sofa Trên tay là tấm biêu thiếp kia Cô ấy bảo Anh Đạt Đây là món quà duy nhất anh tặng em Ngày nào em cũng đem nó ra ngắm nghía. Cậu ta chạy về nhà Với như chưa hề xảy ra chuyện gì Đẩy cửa bước vào như thường ngày Và chào rõ to Anh về đây rồi Nhưng kể từ hôm đó Cậu ta đã không còn được nghe tiếng Cô gái vang lên trong căn nhà của họ Ôi trời cười giày thay dép đi đã Chồng sao bọ cạp Cuối tuần Cậu bày ngủ nướng Đọc được người yêu viết trên trang cá nhân Chạy bộ mệt quá đi mất Nhưng được cái vóc dáng than thả hơn nhiều Cậu ta gõ bình luận Đừng cố quá Gõ xong không đăng lên mà quyết định xóa đi Vì sợ người yêu nghĩ mình nhiều chuyện Cậu ta mở tủ lạnh chống không Cậu ta định sẽ đi chợ mua sương sườn về Ninh Nhưng nghĩ lại thì canh xương sườn ngấy lắm Chẳng ngon lành gì Cậu bày trở lại với chiếc giường Hết lăn xa bên trái Lại lăn xa bên phải Ngứa ngáy quá Lại mở trang cá nhân của người yêu ra xem Thấy cô ấy đang bức ảnh đang ngồi uống trà Trong một quán trà xinh đẹp Bày đầy hoa tươi Ngắm nhìn nụ cười của cô ấy, cậu bày bất giác muốn đọc thêm những gì cô ấy đã đăng trước đó. Nhưng hôm qua và hôm kia, không thấy cô ấy đăng gì cả. Do dự một lát, cậu ta gửi tin nhắn. Chỗ cũ, giờ cũ, được không? Buổi chiều trôi qua trong im ắng, tin nhắn không có hồi âm. Cả ngày không ăn gì, cậu bày chờ đợi đến tận lúc trời tối, đêm sâu. Ngoài cửa sổ chỉ có ánh đèn đường vàng vọt đang chống mắt nhìn cậu ta. Cậu ta cầm di động lên. Đây là lần đầu tiên sau 3 ngày cậu ta gọi điện cho bạn gái. Nhưng ở đầu bên kia phát ra thông báo. Số điện thoại quý khách vừa gọi không có. Đó là ngày thứ ba sau khi cậu bảy chia tay bạn gái. trầm sao Bạch Dương nguyên tử tay sách nách mang túi lớn túi bé toàn là quần áo cô vừa mua ở trung tâm thương mại thanh toán bằng thẻ tín dụng của cô dọc đường đi cô không hé răng nói một lời từ trên taxi bước xuống trời đã khuya bạn trai cô lặng lặng đi đằng sau đưa cô về đến chân tòa nhà nơi cô ở bạn trai cô nói anh chỉ có thể đưa em đến đây nguyên tử nói em biết Chúng ta đã cùng nhau đi rất nhiều nơi. Vậy mà anh vẫn chưa đưa em về tận nhà. Anh xin lỗi. Đúng là anh nên xin lỗi. Lúc anh đưa em đi khỏi nhà, em trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Em thích ca hát và xung quanh em có rất đồng bạn bè. Anh xin lỗi. Im đi, biến đi. Lúc vào thang máy, nước mắt nguyên tử mới trào ra. Trầm sao cự dài Mặt mặt nằm khảnh trên giường Ánh mặt trời phủ vàng trên chăn chiếu Cô gọi lớn Mẹ ơi, mẹ đang tổng vệ sinh đấy à Phòng con cũng cần dọn dẹp nè Mẹ vào phòng tham thính khắp lượt nhận xét Toàn bụi là bụi Mấy cái đĩa nhạc với mấy quyển sách này Bỏ đi thôi chứ Mặt mặt lập tức bật dậy nói Không được, con cần dùng đến Mẹ cằn nhằn mấy câu rồi bỏ ra ngoài, mặt mặt ngồi ngay như ngọc như phỗng, thẫn thờ nhìn mấy thứ linh tinh bày trên kệ. Luôn có một bài hát mà chúng ta cùng thích, luôn có một cuốn sách mà chúng ta cùng mê, luôn có một khoảng thời gian mà hai ta cùng thương nhớ, và luôn có những niềm vui mà chúng ta chẳng thể bắt kịp khi đã bỏ xa một quãng. Luôn có những thứ không còn giá trị nhưng bạn không nỡ bỏ đi. Tôi nằm trong bài hát thuộc đĩa nhạc mà bạn bỏ đi đó. Trong tay tôi là mọi nốt nhạc. Tôi ngủ trong cuốn sách mà bạn bỏ đi đó. Kẹp giữa trang bìa và gáy sách là biết bao ngày tạ ngày dài đêm thâu của tôi. Chồng sao Bảo Bình Lưu Cát mỉm cười nói Đến đây thôi nhé, ôm một cái nào. Họ ôm nhau Sau đó cô gái kéo vali đi đến cửa soát vé Lưu cát gọi lớn Không về nữa thật sao Cô gái không nghe rõ Chỉ đưa tay lên vẫy chào cậu ta qua lớp cửa kính Lưu cát đứng lặng chừng 10 phút Mới quay người bước đi Cậu ta không dám ngoảnh đầu lại Chỉ cắm cúi rảo bước Một mình vào quán ăn gần đó Gọi một suất ăn nhanh 18 đồng Nhưng nuốt không trôi Đồ ăn chán quá Và lại cũng không muốn ăn Giờ này chắc em đã lên xe Cậu ta cứ thẫn thờ như thế Ở quán ăn Trong lòng chỉ nghĩ đến hình ảnh cô gái ngồi trên xe Đầu tựa vào cửa kính Còn mình thì dường như Vẫn ngồi bên cô ấy Em rời thành phố này Và trời rất tối rồi Thì ra vào ngày ly biệt Trời tối nhanh đến thế chòm sao nhân mã Hồi Trương Hoa học tiểu học, thư viện của trường chỉ có lèo tèo vài cuốn sách. Mỗi ngày, lớp trường sẽ đại diện cho cả lớp đi mượn sách và cũng chỉ được một quyền. Bạn nào thích có thể mượn đọc luân phiên. Trương Hoa chơi rất thân với lớp trường, thậm chí cậu ta từng tưởng tượng về tương lai hai người sẽ lấy nhau. Cứ nghĩ đến lúc đó, cậu ta lại tùm tỉm cười và lần nào cũng bị thầy giáo ném phấn vào đầu. Hôm nào mượn được sách từ thư viện lớp trưởng Cũng đưa cho Trương Hoa đọc trước Nếu Trương Hoa không thích Thì mới đến lượt các bạn khác trong lớp Nhưng một hôm Sau khi đem sách về Lớp trưởng lại đưa nó cho bạn Nam Ngồi trước bàn Trương Hoa Trương Hoa thoáng ngạc nhiên Vờ ngủ trưa Nhưng giờ học buổi chiều Gần như không có một chữ nào lọt vào đầu cậu ta Cậu ta nghĩ Chắc lớp trưởng biết Cậu ta không thèm đọc cuốn sách đó Hôm sau, mượn được sách Lớp trưởng lại đưa cho bạn nam bàn trên đọc trước Đường về nhà, ruộng cài dầu đã đơm hoa Trường Hòa vừa đi vừa khóc Sau đó, cậu ta lôi trong cặp ra một cuốn truyện tranh Và xé rách tàn tành Đó là cuốn truyện cậu ta xin mẹ mua cho Nếu hôm nay lớp trưởng đưa sách cho cậu ta đọc trước Cậu ta sẽ tặng quyển truyện cho lớp trưởng Trường Hòa đầm đìa nước mắt hoa cải dầu vàng ươm bên đường Trừng hoa nghĩ bụng có gì hay ho đâu có đưa cho mình mình cũng không thèm đọc nhưng trên tay chúng ta luôn sẵn những thứ quý giá mà người khác chưa chắc đã màng đến chòm sao song ngư hoa quả nghe thấy tiếng hắt xỉ hơi sau lưng cô thầm nghĩ Phải về sớm vào phòng y tế của trường mua thuốc cảm thôi. Cô mua thuốc, mang đến ký túc xá nam, nhớ bác bảo vệ chuyển cho người đó. Buổi chiều, người đó mang thêm một cốc nước vào phòng học. hoa quả vừa quay sang nói chuyện với các bạn, đưa mắt liếc thấy bên cạnh cốc nước là gói thuốc cảm cúm của cô. Cô vui lắm, nhưng khi quay lại lần nữa thì thấy bạn gái cậu ta đang uống cốc nước kia. Hoa quả không vui nổi. Buổi tối, bạn cùng phòng nấu cháo điện thoại với người yêu phương xa. Hoa quả xoay trái, xoay phải, ngó mình trong gương và tự hỏi, hay là mình cũng để tóc dài nhỉ? Cô quản lý ký túc xá vào phòng, đưa cho cô mảnh giấy, bảo cậu bạn kia viết cho cô vì gọi điện mãi không được. Trái tim Hoa quả như muốn văng ra khỏi lồng ngực, thấy bạn cùng phòng không để ý, cô vội vàng giấu đi. Tắt đèn ngủ, cô chui vào trong chăn, bật đèn pin lên đọc mảnh giấy kia. Ngày mai thi toán cao cấp, chép kết quả giúp tớ được không? Xin hãy nể tình đồng hương, xin cậu đấy. trầm sao sư tử Đèn xanh chỉ có bốn giây, vậy mà chiếc xe đằng trước không buồn nhúc nhích. Tiểu đậu quyết định đánh lái sang trái, kết quả là lại bị kẹt lại ba lần đèn đỏ nữa. Tiểu đậu điên tiết mới bẻ lái chuyển sang làn đường chạy thẳng, thế là va chạm với một chiếc xe khác. Chủ xe là một người đàn ông trung niên, ông ta xuống xe phát hiện vết xước, cau may mắn. Cô bị điên à? Tiểu đậu, xe tôi cũng bị xước còn gì? Này cô, đó là việc của cô, mà xe cô có bị xước nhiều bằng xe tôi đâu? Tiểu đậu rút di động, đập vỡ cửa kính, gào lên. Được thôi, bây giờ thì hoa nhé, hoa nhé. Giờ thì tôi thảm hơn ông chưa? Người đàn ông trung niên thoáng sững sờ, sau đó ông ta lào bào. Đủ thần kinh, thôi bỏ đi. Sau đó ông ta lên xe và lái đi. Tiểu đậu ngói chiếc di động đập nát dưới đất, lại nhìn vết nứt trên cửa kính xe, mặt không chút biểu cảm, ngồi vào ghế lái. Cô quay sang nói với cậu bạn trai ngồi bên ghế phụ. Em biết rồi Chia tay thì chia tay Bánh xe lăn qua chiếc di động Vầm nát bức ảnh mà tiểu đậu từng yêu thích Chòm sao ma kết Quần áo của châu châu đã khô Nắng giỏi qua ô cửa sổ gay gắt đến nhức mắt Cô vuốt phẳng gấp gọn quần áo Sau đó vào bếp mở tủ lạnh Chuẩn bị bữa sáng trứng chiên, sữa bò, bánh mì đều đã xong xuôi và sẵn sàng trên bàn Châu Châu dán một mảnh giấy lên tủ lạnh nghĩ một lát lại viết thêm một dòng Em yêu anh, nhớ giữ gìn sức khỏe Đã 9 giờ Châu Châu xách hành lý ra đến cửa Cô quay đầu lại nhìn căn phòng đã trở nên rất đổi thân thuộc với mình Cô rút di động chụp một tấm Cố gắng điều chỉnh để tất cả mọi thứ trong căn phòng đều lọt vào khung hình Sau đó cô phát hiện thấy bạn trai đang đứng trong màn hình di động của mình Cậu ta bảo Em nhất định phải đi sao? Nước mắt lã trã nhưng Châu Châu vẫn gượng cười nói Tạm biệt Châu Châu ra khỏi nhà Nắng vẫn gay gắt chói mắt như vậy Cô mở di động xem lại bức hình và khóc như mưa như gió Tổng kết Từng ngôi sao khảm trên bầu trời cao rộng Cho đến lúc chết Bạn cũng sẽ không thấy chúng xê dịch một ly Một lai nào Mỹ Mỹ Tuyết hoa Đồng Đông đông Trình đạt Cậu bầy Nguyên tử mặt mạt Lưu cát Trương hoa Hoa quả tiểu đậu Hay châu châu Tất cả đều chính là bạn Ánh sáng rực rỡ của 12 ngôi sao Chưa bao giờ thôi chiếu giỏi Lên vận mạng cuộc đời bạn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 Luôn có những đoạn đường Mà bạn vừa đi vừa khóc Mao quần Bạn đại học của tôi Một ngày vào năm thứ ba Đứng dưới sân ký túc xá nữ Ngước nhìn lên ban công tầng 4 Một quyển sổ từ trên đó rớt xuống Cậu ta nhặt lên Đó là cuốn sổ tay cậu ta viết về cô ấy Những nét chữ ngay ngắn Những dòng mực đỏ trang trọng Chi chít Trên đó viết Em đã nghĩ rất kỹ Từ nay anh đừng đến tìm em nữa. Mao Quân vừa khóc vừa đi bộ từ lầu trống đến đường Bắc Kinh Đông. Cậu lê gót trên những phiến lá ngô đồng và đạp lên tiếng khóc thổn thức của chính mình. Còn người đi đường thì cứ vội vã lướt qua. Thành phố này đang hạ nhiệt độ. Ánh mặt trời tháng 11 mong manh, yếu ớt như trang phụ bìa ghi trên tác giả. Ghi tên tác giả của một cuốn sách bị thời gian nhuốm vàng. Mở ra đã là mùa thu Từ ban công rớt xuống Trở thành chương cuối cùng của cuốn sách Mao Quân ra mình suốt mấy tháng Trong căn phòng thuê Từ đó cậu trở nên nóng nảy Tính khí thất thường Sau 4-5 năm tốt nghiệp và đi làm Tôi mới gặp lại Mao Quân ở Bắc Kinh Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng Vì không đặt chỗ trước Nên lúc đến phải xếp hàng Chờ nửa tiếng đồng hồ Tôi thấy màu quần cao mày khó chịu, chừng như sắp nổi đóa. mày mà nhân viên phục vụ đã tới và gọi tên chúng tôi. Thật mừng vì vẫn còn bạn, vì vẫn còn bàn dành cho hai người. Chúng tôi gọi năm món và một chai rượu. Mới ăn được vài miếng, màu quần đã đập bàn quát tháo. Phục vụ đâu, lại đây, lại đây. Tiên sư, quên bỏ muối và đồ ăn à? Phục vụ đâu, có muốn kinh doanh nữa không hả? Sao không làm sạch vầy cá đi Phục vụ đâu Gọi ông chủ đến đây Gọi giám đốc đến đây Mẹ kiếp mẹ kiếp Cát ở đâu mà lắm thế Nhân viên phục vụ sắp gãy lưng Vì phải cúi đầu xin lỗi Cuối cùng cậu ta chấp thuận Để họ mang đồ ăn và chế biến lại Nằm món làm lại mất ba Tôi quá đỗi ngạc nhiên Cả mấy lần đều không ngăn kịp Vì cậu ta nổi nóng quá bất ngờ Tôi chỉ đành mỉm cười Với nhân viên phục vụ xin lỗi thực ra cũng không đến nỗi nào phiền anh nhé mao quân vẫn chưa nguôi giận sao phải xin lỗi tiên sư tôi cố kiềm chế nhịn một chút thì chết chắc cậu ta gãi đầu ừ sẽ chết đấy khắp nơi trên thế giới này đều là những cái bẫy tức giận sẽ chỉ đưa cậu đến kết cục tồi tệ nhất Tôi thở dài Để tôi kể cậu nghe chuyện này Trước kia tôi làm việc ở đài hình Một hôm đồng nghiệp làm về tin tức thời sự Mới kéo tôi đi làm chương trình Sự thật đằng sau các nhà hàng quán ăn mao quân xen vào Chắc là bẩn lắm Mất vệ sinh lắm chứ gì Cái đó ai chẳng biết Anh bạn của tôi làm việc trong một nhà hàng Nhật, Nhật Bản Và anh ta đã phải xin thôi việc Vì không chịu nổi sự bẩn thỉu ở đó Tôi bảo Ừ, đúng là rất bẩn, nhưng điều tôi muốn nói là, ngành dịch vụ ăn uống có một quy tắc ngầm, nếu thực khách đòi nhà hàng nấu lại món ăn, thì đầu bếp sẽ nhổ một bãi nước bọt vào đồ ăn đó, sao nấu xong đầu bếp sẽ nói, tổ cha mày rồi ông ta khạc đờm vào đĩa măng xào thịt của cậu, nếu nhân viên phục vụ mà bực mình cũng có thể khạc nhổ thêm vào đĩa bức ăn đó. Mao quân không tin Tiên sư, ai thèm tin mấy chuyện nhảm nhí ấy? Nếu thế thì tôi phải dập đầu váy lạy các nhân viên phục vụ nhà hàng Và cung kính thưa rằng Món này quả thật rất nhạt Cầu xin anh chị nấu lại giúp tôi tôi đây mắc trứng ưa ăn mặn Mong anh chị thông cảm cho Tôi trầm ngâm một lát nói Thế này nhé Thái độ của cậu không có nghĩa lý gì Đối với đầu bếp Người truyền đạt thông tin là các nhân viên phục vụ kia Anh ta cô ta Sẽ chỉ nói với tay đầu bếp Rằng món thịt sẽ phay phải chế biến lại Nhổ nước bọt là quy tắc ngầm của đám đầu bếp Tôi khách sáo với họ Là vì mong rằng tay nhân viên phục vụ kia là người tốt Sẽ truyền đạt một cách khéo léo với đầu bếp Tất nhiên Hy vọng là rất mong manh Tôi nghe nói đây là quy tắc ngầm trong ngành Trước kia không biết thì không sao Bây giờ biết rồi Tôi cảm thấy thật khó xử Mao Quân nói Không lẽ bắt tôi bỏ tiền túi Ra mua lại món đó Không ngon thì đứng dậy ra về, hoặc lần này cố chịu, lần sau không thèm đến nữa. Màu quần cười khinh bỉ. Việc quái gì tôi phải chịu như vậy, tôi cứ không đi đấy. Ăn nước bọt của người khác thì đã sao, có phải phân đâu mà sợ, đằng nào cũng chẳng có mùi vị gì. Món ăn được dọn lên, tôi không buồn động đũa, chỉ gắp đồ ăn ở hai đĩa còn lại. Mao quần vẫn không hề nao núng, vẫn tiếp tục kể lề, Chỉ bới với những việc khiến cậu ta bực mình trong suốt mấy ngày qua Tôi thi thoảng phụ họa một vài câu Chỉ lát sau cả hai đều say khướt Tôi vẫn nhớ mình đã không thôi lại nhải Khắp nơi trên thế giới này đều là những cái bẫy Tức giận sẽ chỉ đưa cậu đến kết cục tồi tệ nhất Nhưng cậu ta đâu có nghe Bởi vì cậu ta đang cặm cụi bước đi trên con đường cao tốc ấy Nước mắt đầm đìa gương mặt chàng trai trẻ Giáng người gầy guộc, cậu ta lê gót trên những phiến lá ngô đồng và đạp lên tiếng khóc thổn thức của chính mình. Còn người đi đường thì cứ vội vã lướt qua. Một năm sau, Mao Quân chết vì ung thư gan. Đó là bệnh viêm gan CELV E, chuyển nhiễm qua đường nước bọt, rồi biến chứng thành ung thư gan, là loại bệnh ung thư nguy hiểm, đáng sợ bậc nhất. Lục Tử lại đây, nhồi nước bọt vào đĩa đồ ăn này cho chú. Vâng ạ. Mẹ cháu đâu, Lục Tử? Sao hôm nay cháu không đi học? Mẹ sẽ đến cơ quan xin nghỉ để lát nữa đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra. Hết tư, để theo dõi.